Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả thiên Hạ Bát Sướng tập thứ năm Mộ Hoàng Bị Tử Trường thứ năm 12 Sinh Lì Tử Biệt Tấm long phổ bằng đồng xanh này hình dạng kỳ dị bao nhiêu năm nay vẫn đặt trong cái dương đồng chiêu hồn dẫn hồn của hoàng đại tiên cái dương ấy thực tế chính là một cỗ quan tài bằng đồng bên trong chứa cái xác hoàng bỉ tử đã bị xảy ra thị biến đây thực sự là một mối họa tẩy trời sau khi lão dương bỉ nhắm mắt rồi tay xác ông được vùi huyệt sâu tám thước bên cạnh không hiểu sao lại xuất hiện một con hoàng bỉ tử làm trời giáng sấm sét nếu chẳng phải anh con trai lão dương bỉ vẽ rắn thêm Trần trường lục trộn lại lấy vải trắng Quân mấy lớp quanh sát cha mình, thì tận không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Đã về đến tận đây rồi mà vẫn bị lũ hoàng bị từ đó quấy rối, lẽ nào là bởi lão Dương bỉ lùng Sinh Tiền đã cầm theo mình khí bồi táng trong quan tài của Hoàng Đại Tiên. Tôi thấy sự việc không có mảnh mối, nên không chẳng giải thích gì nhiều với anh con trai lão Dương bỉ Người nhát gan sợ việc, để anh ta biết quá nhiều, ngược lại còn tăng thêm gánh nặng tâm lý. Tôi chỉ bảo anh ta đưa tấm long phủ cho mình. Rồi quay đi tìm Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm bản tính Thảo Nguyên về đêm lạnh thấu sương Cái chết của Lão Dương bỉ Cộng với chuyện giữa đêm trời nổi sấm sét tiêu cháy thi thể ông già Gây tội thương rất lớn cho Đinh Tư Điểm Cô không chịu vào lều sưởi ấm Mà lặng lẽ đến trước bãi cỏ Ngước nhìn lên bầu trời đêm Không khóc mà cũng không chịu nói năng gì Gương mặt toát lên vẻ sầu muộn Không hề hợp với lứa tuổi của cô chút nào Tuyền Béo khuyên cô mãi cô không được Đành ngồi bên cạnh đốt hết điếu thuốc này Đến điếu thuốc khác Tôi thấy trạng thái tinh thần của Đinh Tư Điểm rất không ổn Có lẽ cần được yên tĩnh một mình Nên cũng không làm phiền cô Chỉ bước đến bên cạnh tuyển béo trầm giọng nói với cậu ta Căng đồng chí Đêm hôm nay Bi Thư đã bị ám sát rồi Đây là một câu điển hình trong phim điện ảnh của Liên Xô Biểu đạt được một cách đầy đủ sự đau đớn Và phân nổ trong lòng tôi lúc này Cái trên của Lão Dương bị nhất định không phải chuyện ngoài ý muốn, mà khẳng định là do bọn hoàng bị tử chó chết kia gây ra. Tuy béo nghe tôi cất tiếng, lập tức giết liền hai hơi thuốc rồi ném đầu mẩu đi, phẫn nộ nói: "Xem ra, bé lũ phản cách mạng muốn đốt bằng ngọn lửa chiến tranh lên rồi. Sự trả nhà nó, tôi là tôi quyết không nhẫn nhượng, chỉ bằng hai chúng ta đêm nay, đến tận bộ hoàng bị tử, chặt đầu cả lò lũ tròn lớn tròn nhỏ ấy, để máu bọn chúng nhấn chìm cả cung điện một đồng." Từ giờ tấm lòng phủ bằng đồng xanh lên vẫy vẫy. Lũ Hoàng Bị Tử còn sót lại ở mộ Hoàng Bị Tử, và đồng Bách Nhãn nhất định sẽ ẩn trốn rất sâu. Sợ rằng muốn tìm được chúng, phải tốn rất nhiều sức lực. tấm long phủ này là vật bồi táng trong quan tài của con Hoàng Bị Tử thành tình. Tôi thấy chỉ cần con nó trong tay, không sợ không dân dụ được lũ ấy đến. Tới lúc đó, đến một con ta giết một con, đến hai con ta giết một đôi. Muốn giết bọn hoàng bị tử thành tình ấy Thì không thể thiếu thanh bảo đào khẳng hì Đã bị ủy ban tịch thu được Tôi và tiền béo đều hết sức ngơ ngấy Bầu món nóng sông lên đến cổ họng Chỉ hận không thể lập tức Đi trộm thanh bảo đào kia vậy Bày mối ngọt ngọt Dụ cả lò nhà bọn hoàng bị tử ấy đến Mà chém giết dài mối hận trong lòng Tôi đang nắm chặt tấm long phủ bằng đồng xanh Nghiến răng kèn kẹt Đình từ điểm đột nhiên bước đến giật lấy Tôi không đề phòng Không hiểu có định làm gì Vườn tài giả định rằng về Thứ này là minh khí trong quan tài Vừa hồi thối vừa đầy âm khí bạn cầm làm gì Đình từ điểm cầm tấm lông phủ triển tay Đưa mắt ròng ròng nói với tôi Cái thứ ở trong đoàn tài Của con trồn lông vàng này Các bạn giữ lại làm gì chứ Nếu cái chết của Lão Dương Bì Thật sự có liên quan đến cái vật này Vậy thì nó sự là đại họa bất thường Chúng ta lại càng không thể mang nó bên mình được Hai bạn cho dù giết được mấy con trồn lông vàng ấy Nhưng liệu có thể khiến người chết sống lại được không? Và lại ngồi nhớ hai bạn gặp phải chuyện gì thì sao? Mình không thể mở mắt nhìn hai bạn lầm lạc bước con đường cũ của chủ nghĩa manh động được. Mình... mình phải vứt bỏ nó. Tránh xa cái thứ sao trội suối quẩy này. Càng xa càng tốt. Tôi đang hăng máu giết chóc. Không có Long Phổ. Làm sao dụ Hoàng bị Tử đến mà giết tròn được. Nghe Đinh Tử Điểm nói thế. Tôi vội vàng khuyên ngăn. Có chuyện gì? Thì cũng là chuyện của bọn Hoàng bị Tử. Mình đã được rèn luyện thành sắt thép trong dòng thác lũ đấu tranh giải cấp rồi. Làm sao có thể lật thuyền trong cống rãnh được chứ? Và lại trong tấm lăm phủ này, dường như còn có huyền cờ gì đó. Để lại biết đâu sau này, còn có tác dụng lớn thì sao? Ngàn vạn lần, chưa nên... Nhưng cô nắng đinh tư điểm này, công thần không có phép tắc gì. Chưa để tôi nói hết lời, đã vùng tay ném tấm lăm phủ cổ xưa ấy rõ xa. Chỉ thấy một cái bóng xanh lục, lóe lên bầu trời đêm, rồi rơi xuống giữa bãi cỏ hoàng rậm rạp. Mọc cao ngang gối Lúc này đang là giữa đêm Trăng lù sao mờ, Tôi có bản không kịp nhìn rõ tấm lòng phủ ấy rơi xuống nơi nào Chỉ kịp đại khái nắm được phương hướng Vội vàng cùng tuyển béo chạy qua tìm kiếm Nhưng cũng chẳng khác nào mò kìm đáy biển Tìm mãi không thấy đâu Mãi đến lúc phường đồng ánh lên sắc trắng như bụng cá Tôi mới buộc lòng từ bỏ tìm kiếm Cùng với tuyển béo ngồi phịch xuống đất Tức tối lắc đầu chán nản. Sau một đêm vất vả Nỗi bị vẫn trong lòng ngược lại đã bớt đi khá nhiều có lẽ tái con Hoàng bị tử hại chết ông lão Dương Bì đã bị thiên lôi đánh chết cho dù muốn báo thù giờ hận cũng chưa chắc đã tìm được mục tiêu nữa rồi và lại đằng nào Tấm Long phù cũng đã mất rồi thôi thì đang tìm việc đứng đắn mà làm giàu sao cũng còn phải giúp lão Dương Bỉ lo liệu hậu sự nữa sau giải phóng chẳng ai biết đến lão Dương Bỉ ông già chẳng cần ẩn tích mày dành Cộng không bị ai biết đến quá khứ. Có lẽ tại thân phận ông qua đỗi tầm thường, qua đỗi phổ biến. Vì vậy cái chết của ông cũng nhẹ tựa lồng hồng. Ngoài bà thành điền chi thức chúng tôi, cùng con trai con dâu, chẳng có ai để tâm đến việc ông qua đời. Lại càng không có lễ truy điểu chính thức, Mọi việc đều qua loa đại khái cho xong. Lão Dương bí qua đời rồi, Cộng không thấy có bọn Hoàng Bị Tử đến quấy nhiễu gì. Đến lúc mọi sự giải quyết hòm hòm, Thì tôi và tiền Béo tinh ra, đã đi khỏi khu Đại Hưng An Lĩnh gần hai chục ngày trời, không thể không chào tạm biệt Đinh Tư điểm để trở về nơi mình tham gia lao động sản xuất. Trước khi đến vùng Thảo Nguyên này, tôi còn định cùng Đinh Tư điểm nói chuyện hôn nhân đại sự. Nam thanh niên trí thức không có vợ ngại nhất chính là việc nấu cơm. đằng nào cũng đã xác định việc cắm rễ cách mạng ở vùng Nội Mông Cổ này rồi, thì sớm ngày thành ra lập thất cũng là giảm bớt gánh nặng cho tổ chức. Nếu chưa có gì thì cũng mau chóng báo cáo để xác định quan hệ yêu đương. Nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhiều sự việc ngoại ý muốn. Nhất là cái chết của Lão Dương bỉ Thành ra chẳng ai còn tâm trạng đâu mà nói đi chuyện kiện nữa. Ba người chỉ nhắc nhau giữ gìn sức khỏe rồi gặt lệ chia tay. Chúng tôi không về trái Cương Cương ở Đại Hưng An Lĩnh. Vì lúc đó tuyết lớn đã biết kín con đường vào núi. Không đòi đến sang năm tuyết tan thì đường hỏng trở về được. Tôi định về Phúc Kiến thăm bố mẹ. Họ đều đã bị cắt chức. Tôi đi về nông thôn tham gia lao động sản xuất được nửa năm Chẳng nhận được thư tử gì Trong lòng không khỏi có chút lo lắng nhớ nhung Mới tính tranh thủ thời gian này Về nhà thăm hỏi xem thế nào Nhưng Tuyền Béo lại không muốn về Phúc Kiến Bố mẹ cậu ta đều đã mắc bệnh qua đời Trong thời gian bị cách ly thẩm vấn Người thân duy nhất còn lại Chỉ có một bà cô sống ở quân khu Nam Kinh Cậu ta muốn tranh thủ kỳ nghỉ Tết Đến đó thăm bà cô Vì vậy bọn tôi tính sẽ đi xe lửa Từ hải là nhĩ Đến Bắc Kinh, rồi đổi tàu xuống Nam Kinh. Lúc mấy giờ bọn tôi đều nghèo mặt dịp. Đến Hải Lã Nhĩ mới sực nhớ già, đã nhẵn túi, không có tiền mua vé tàu hòa. Tuyên Bèo lắc đầu nói. Cần bà nữa, chúng ta lên núi về quê là vì cái gì chứ? Là vì hưởng ứng là hiệu triệu cách mạng của Mao Chủ tịch chứ còn gì nữa. Làm cách mạng mà đi xe lửa phải mua vé à? Đây có còn là thiên hạ của nhân dân nữa không? Làm gì có cái lý ấy chứ? Chúng ta không phải mua vé. Đến lúc soát vé, cậu cứ để đấy, xem tôi giáo dục bọn họ thế nào. Thật chẳng ra làm sao cả. Đừng quên rằng cái xe lửa này cũng thuộc về quần chúng nhân dân chúng ta đây nhé. Tôi vội bảo cậu ta. Quần chúng kích mạng đi xe lửa vẫn phải mua vé. Thật đúng là chẳng ra làm sao. Nhưng giờ không phải lúc tham gia hoạt động của Hồng Vệ Bình thời xưa. Ăn ở đi lại đều miễn phí. Nhân viên nhà xe soát vé cũng chỉ là làm theo chức phận. Để tránh phải nảy sinh mâu thuẫn nội bộ Với đồng chí nhân viên soát vé Tôi thấy chúng ta vẫn nên có sách lược đối phó thì hơn Dựa theo kinh nghiệm của tôi mà phân tích Từ Hải Lan Nhĩ đến Bắc Kinh Cũng không đi qua mấy trạm lớn Dọc đường chẳng soát vé nhiều đâu Chúng ta cứ nhằm lúc chuẩn bị vào trạm lớn Thì xuống tàu đi bộ một đoạn Sau đó lại trà trộn lên thôi Tuyển béo nói Tuy rằng đi xe căng hải ấy, Vốn là truyền thống của quân và dân ta Nhưng cứ thấy trạm lớn là đi bộ như cậu nói thì không kéo theo sợi nó cả trần mất đi. Cuộc vạn lý trường trinh năm xưa công thật vĩ đại. Chúng ta làm sao bị được với các cán bộ lão thành cách mạng chứ? Mà giờ các đội ngũ đều được cơ giới hóa cả rồi, có ai đi xe căng hải để đầu chữ? Tôi thấy cứ làm căng, đi tàu chùa cho đỡ rạch việc. Tôi cứ ngồi đây đấy, thách đưa nào làm gì được? Bọn tôi tính toán một lúc lâu, cuối cùng cũng lý giải được một cách sâu sắc cầu. Một đồng tiền. Nghĩa là như thế nào Không có tiền thì chẳng thể nói gì đến cách Với chẳng mạng nữa Thần không phục các vị tiền bối năm xưa Chỉ có đao kiếm gậy gọc Mà giờ phát triển thành hải lục Không quân, xe tăng đại pháo Thứ gì cũng có Đúng là chẳng hề dễ dàng chút nào Hiểm nội chúng tôi nghĩ mãi Cũng chẳng ra cách nào kiếm được tiền cả Tôi và tiền béo nhất thời Cũng không biết phải làm sao đang giàu dĩ thì tôi đột nhiên bỏ thấy trong túi Có thứ gì đó mòng ra xem không ngờ lại là tờ 10 đồng. tôi béo lục tung các túi cũng mọc ra được 10 đồng nữa. hai thằng đều gây người ra mất một lúc. bây giờ mới sực tỉnh ngộ. chắc chắn tiền này là của đinh tư điền bỏ vào. cô biết bọn tôi không có lộ phí nên đã lặng lặng nhét một ít tiền vào túi hai thằng tôi. nhưng cô lấy đâu ra tiền gì? hầu hết thành điền chi thức một ngày làm được 5 công. thông thường mỗi công được 3 hào. một tháng từ hỏi kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đình tư điểm là em út trong nhà Trên cô còn có ba người anh nữa Nghe nói có hai người Đang là sinh viên đại học thì phải Đi tham gia lao động sản xuất Vì trình độ văn hóa tương đối cao Nên đều được sắp xếp làm những công tác tuyên truyền quan trọng Lường như lương công nhân Mỗi tháng hơn 30 đồng Cũng là một khoản khá khả quan Số tiền này ở nông thôn tiêu thiết nào Cũng không hết được Chắc chắn là họ có gửi một ít cho em gái chỉ dùng rồi Bàn tay cầm tiền của tôi và tiền béo đều run lên Lúc bây giờ cả hai bọn tôi Đều không có khái niệm rõ ràng lắm Về tiền bạc Chỉ biết là tiền tốt Có thể mua kẹo mua thuốc Nhưng tiền không thể có nhiều Nhiều tiền sẽ sinh ra tư tưởng hưởng lạc Tinh thần xa đỏ Tư tưởng hổ bại Cuộc sống thối nát Dễ bước lên con đường tự do hóa của giai cấp tư sản Có điều lúc bây giờ Trong đầu chúng tôi đã nảy sinh một ý niệm mơ hồ Rằng trong tương lai Nhất định phải kiếm nhiều tiền Tiền xấu xa thật đấy. Nhưng có tiền cũng rất thiếu dụng. Cuối cùng cũng có tiền mua vé tàu hòa. Hai chúng tôi mang theo tâm trạng phức tạp. Rồi lên chuyên tàu về Bắc Kinh. Rồi lại vòng xuống Nam Kinh. Tiền đã tiểu hết sạch. Tiền béo lại mượn của bà cô 20 đồng đưa cho tôi. Tiền tôi lên tàu. Rồi hẹn ở thềm sân gà. Bảo sang năm cứ đến thằng trại cường cường rồi gặp nhau. Lục ấy phải bẫy thật nhiều cáo với Hoàng Bị Tử. Rồi đến Thảo Nguyên thăm đinh tư điểm. Cùng bàn bằng việc tham gia cách mạng thế giới Xe lửa chậm chậm nhích bánh Tôi thỏ tay ra cửa vẫy chào tuyển béo Không ngờ chưa tay lần này Lại là mười mấy năm cách biệt Khoảng thời gian ấy xảy ra rất nhiều chuyện Tôi về đến Phúc Kiến ngẫu nhiên lại được tuyển vào quân đội Trong quân yêu cầu kỷ luật sắt thép Chứ không được tiêu giao tự tại Như hồi làm thanh niên trí thức. Thêm nữa là mấy năm đầu Tôi lại phải đi làm nhiệm vụ bí mật ở Côn Luân Không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. từ khi được điều đến quân khu Lan Châu, tôi mới biết tin Đinh Từ Điểm đã không còn trên thế gian này nữa. Đứng vào mùa đông, tôi và tiền béo rời khỏi thảo nguyên ấy. Một đợt lạnh khủng khiếp tràn về, làm rất nhiều người và gia súc chết cóng Đinh Từ Điểm cũng gặp nạn trong bản ấy, đến giờ vẫn chưa tìm được xác. Thời gian thấm thoát thổi đưa, chợt mặn đã mười mấy năm trôi qua tôi và tiền béo đều không muốn nhớ lại và cũng không dám nhớ lại câu chuyện xưa bi thảm ấy mà đến tận bây giờ khi thu dọn hành trang chuẩn bị sang mỹ tiền tây lật giở quyển album cũ nhìn thấy tấm ảnh này những chuyện xa xưa phô bụi thời gian ấy giờ vẫn hiện hiện lên thật rõ ràng như thể vừa mới xảy ra hôm qua nhìn vật nhớ người trong lòng không khỏi bồi hồi xúc cảm tôi cứ mê mẩn nhìn mãi đột nhiên phát hiện trong bức ảnh còn có một cái bóng mờ hồ nhìn thân hình lỏm khom ấy giờ như là lão dương bị thì phải không hiểu vì sao vừa thấy cái bóng mờ mờ của ông trong tấm ảnh tôi lập tức cảm thấy nỗi nào bất an trong lòng thầm nhủ tại sao trước đây mình lại không để ý đến chi tiết này chưa nhỉ